các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net khê, cảm giác cái mắt nó cứ bút bút ok mình chạy về youtube trình phát của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể qua ban youtube để xem cho đỡ lác xin mến chào các cô các chú Các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện ma Quảng Hà Tuấn và fanpage truyện đêm khuya. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm càle xanh. À Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay cho phép bà Tuấn xin lỗi tại vì mất điện nguyên cả ngày luôn. Nó mới có được một hồi. Và hôm nay nhìn hình của tôi nó cũng lạ lạ, xấu xấu, dị dị Tại vì tôi đang xài cái webcam của cái laptop Cho nó chắc chắn tí Chứ không một xíu nữa mà đang đang stream nó mất điện, mệt người lắm Mong anh chị em hết sức thông cảm cho Vì vậy nó thiên quân vô lại nó cũng không có Mấy ngày hôm nay ở trên này đường dây nó đang hơi quá tải các bạn thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện mang ngắn của tác giả vương quyền nằm trong cái story những điều kinh dị nhất tác giả vương quyền thì các bạn cũng đã biết vừa rồi tôi cũng đọc bộ ông kệ nó rất là thú vị đúng không ạ thì ngày hôm nay vương quyền gửi tới chúng ta vợ của ông kệ là bà còng cái câu chuyện cụ thể nó như thế nào Thì uh, anh chị em sẽ cùng lắng nghe Và các bạn có thể là tương tác trực tiếp với tác giả Vương Quyền Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Vương Quyền Cũng như là uh, chia sẻ với tác giả Vương Quyền Về các cái vấn đề trong cuộc sống Trong các tác phẩm truyện Bằng cách click thẳng vào uh, Link Facebook của tác giả Mã Tún để dưới phần mô tả của video Các bạn uh, Hoặc là bên uh, fanpage thì một chút nữa tác giả vương quyền online thì các bạn admin nên bình luận giùm anh và ok không để mất thời gian của nhau nữa thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện mang nga làng quê ngắn của tác giả vương quyền mang tên bà còng không biết có đi chợ trời mưa hay không buổi sáng hôm ấy trên con đường đất cát hai bên cỏ cây mọc ôm tùm dẫn vào làng túc trưng từ phía xa có cái xe hơi bốn chỗ chạy đến khói từ sau xe tỏa ra cùng với bụi cát bốc lên mù mịt xe chạy được một đoạn thì dừng lại trước một căn nhà khang trang ở trước sân sau vườn cây cối ôm tùm tươi tốt mấy phút sau từ trong xe có ba người bước ra thì cũng đúng lúc từ trong con hẻm bên hông nhà có năm sáu đứa trẻ con trai gái ùa ra đứa thì cởi trần đứa thì không mang dép đứa tay cầm cái ná bắn chim vừa chạy vừa cười nói la hét kìa tụi bay tụi bay bà còng kìa bà còng kìa chạy mau lên bà còng đấy vừa lúc vợ chồng anh việt ngơ ngác nhìn về hướng bọn trẻ con rồi bước đến con hẻm ngó vào bên trong, ở phía xa xa có một bà lão tuổi đã ngoài sáu mươi, tóc tai bù xù, mặc áo bà ba màu đỏ, quần đen đã úa màu, tay đang cầm cây chổi tre nhầu nát, giơ lên vẫy vẫy, miệng đang làu bầu gì đó chẳng rõ, nhưng có lẽ việt đoán ấy là bà đang chửi đám nhóc con lúc nãy. Anh lắc đầu ngao ngán rồi thúc dục vợ con mình đi nhanh vô nhà. Vừa mở cửa vào sân. Việt cất giọng gọi: Cha ơi, cha, từ con đã về. Cha ơi. Việt vừa dứt lời thì từ trong nhà một người đàn ông độ gần sáu mươi bước ra. Trên... Nghe